Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thi yêu cầu. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới trên kênh. Lời đầu tiên cho phép Vị Hy được gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới mẹ nuôi diễm chi của bé Na, con gái của Vị Hy. Bác Mai là fan cứng của chị Đại Na. Di Hạnh, Di Viên, Di Tươi cùng các cô chú anh chị đã luôn quan tâm hỏi thăm cũng như gửi quà cho hai mẹ con. Những món quà và những lửa động viên là động lực rất lớn để hai mẹ con cùng đọc truyện. Và bây giờ Vị hi xin giới thiệu một bộ truyện mới thuộc thể loại quân nhân, có ngọt ngào lãng mạn và cũng có những đắng cay vất vả. Bộ truyện này dựa theo yêu cầu của chị Mai khi bày tỏ rất yêu thích bộ truyện Sắc Xuân trên đỉnh non ngàn và muốn nghe tiếp một bộ truyện tương tự như vậy. Nên Vị hi xin được giới thiệu đến bộ truyện Gió ấm miền biên thùy, hy vọng sẽ được chị Mai và toàn thể các bạn yêu thích. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lâm Mai chưa từng nghĩ cuộc đời này còn có thể gặp lại Lục Thanh. Giữa tháng 6, Lâm Mai với tư cách là phiên dịch viên đi cùng với đại diện của công ty thương mại là Chris đến thành phố Đồng Hồ để tham gia một cuộc đàm phán. 9 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời sáng trắng làm cho mọi người lóa mắt. Lâm Mai ở trung tâm hội nghị và triển lãm cùng với một số người phụ trách lần này dẫn họ đến địa điểm phía Tây để tham gia hội nghị. Trên đường đi, cô vừa đi vừa giới thiệu về phong tục của thành phố Đông Hồ cho bọn họ. Đến cổng sân vận động, Lâm Mai dừng bước, cúi đầu tìm giấy mời tham gia hội nghị. Bốn bóng đen màu xanh lục cứ như vậy tiến vào trong tầm mắt cô mà không báo trước. Lâm Mai dừng lại, theo bản năng nghiêng mắt nhìn qua. Những người nước ngoài đi trước cũng dừng lại theo cô, nghi hoặc hỏi. Miss Lâm Lâm Mai lấy lại tinh thần để bọn họ vào trước. Trời cho người đi rồi, Lâm Mai bước tới trước một bước. Chai nước suối cầm trong tay bị bóp chặt, dính đầy mồ hôi. Cô hít sâu, thấp giọng hỏi. Lục Thanh Mấy người họ không hề di chuyển, thậm chí không chớp mắt. Trong chốc lát, cô nhận ra rằng bọn họ là cảnh sát đang chấp hành nhiệm vụ. Lúc này tùy tiện đáp lời Nói không chừng cho rằng cô là phần tử khủng bố nhất Lâm mai gặt đầu tạ lỗi Quay người hướng trở lại sân vận động Lúc bước vào cửa Nhịn không được quay đầu lại lần nữa Người nọ mặc quân phục ngụy trang Màu xanh lục, lưng đeo súng Chân mang giày quân đội, đeo kính xâm Cầm súng, thân thể cao ngất thẳng tắp Giống như một cây bạch xương Không hề bị mưa gió ảnh hưởng Kỳ lạ là kính xâm cùng ngũ chống đạn Che hết phân nửa gương mặt của anh ấy Thế nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra Có lẽ chỉ là ảo giác Hội nghị buổi sáng chủ yếu là hai bên gặp mặt Nói qua một chút về ý định của họ Cô đàm phán kéo dài trong 12 ngày Vì vậy rất có nhiều thời gian để tranh luận Lần mai cả buổi sáng cứ thế lơ đẳng Buổi trưa nghỉ ngơi cô dẫn vài người nước ngoài ra ngoài ăn Lúc rời khỏi sân vận động cô còn cố ý nhìn một chút Bốn người nọ đã không còn ở đó nữa Cô dựng lại nhìn xung quanh, động tác làm người khác chú ý. Xin hỏi, cô... Lâm Mai quay mặt chỗ khác. Một bảo vệ sân vận động nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay cô. Uống nước xong rồi, muốn vứt rác sao ạ? Xong rồi. Lâm Mai cười cười, đưa cái chai tới. Từ trung tâm hội nghị triển lãm đi ra, khoảng 500 m có một quán ăn địa phương bán mì rất đặc sắc. Dọc đường có hai hàng cây lá nhỏ hai bên, bóng râm xày đặc... Bên cạnh đậu một chiếc xe díp quân đội, một hàng vũ cảnh, hoặc là dựa vào xe díp, hoặc là ngồi sổm, trong tay mỗi người cầm một hộp cơm trưa, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa. Lâm mai dừng lại một chút, nhìn thấy cách đó không xa có phóng viên cầm máy ảnh lên chụp ảnh, cô cũng hướng về phía đám đông nhìn. Không có bóng dáng của Lục Thanh. Quán ăn không có phòng riêng, chỉ có thể ăn ở trong sạch nhỏ, hỗn hợp hương vị của thức ăn, gia vị, hòa lẫn trong không khí điều hòa ồn ào. Xác thực không dễ ngửi chút nào Đã vậy còn nóng nữa Lần mai không muốn ăn Vì vậy cô gọi giúp cho mấy người nước ngoài vài món Còn mình thì gọi một bát cháo Với một cái bánh bao Người nước ngoài tính tình cởi mở Cô làm phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch cho họ Cả buổi sáng đã tương đối quen thuộc với họ Có mấy người nhắc đến bộ đội Vừa rồi vừa nhìn thấy ở ven đường Trùng hợp ở cửa lúc này Thất thoáng bóng một anh bộ đội đi đến Đám người nước ngoài hoà một tiếng Lâm Mai nhìn sang, nhất thời im lặng. Người nọ cao gần mét chín, tia sáng giữa cửa bị chặn lại. mà tiền quán ăn nhỏ lại càng có vẻ thêm chật trội. Anh mở tủ lạnh ở lối vào quán ăn, lấy ra bốn chai nước ngọt, móc ra một tờ 50.000. Trong lúc ông chủ tìm tiền lẻ để thối, anh cầm chai nước ngọt, gõ mạnh cái nắp vào cạnh quầy, lần lượt mở hết ra từng chai. Động tác nhanh gọn thờ ơ. Sau đó cầm lấy tiền lẻ thối lại của ông chủ nhét vào trong túi, một tay cầm hai chai giống như vô tình quay đầu lại. Cùng với ánh mắt của Lâm Mai va vào nhau, chỉ là vừa chạm vào lập tức rời đi. Lần này Lâm Mai rốt cuộc cũng xác nhận anh chính là Lục Thanh. Lục Thanh mang theo mấy chai nước ngọt quay người đi ra ngoài, trong nhà lại sáng sủa Lâm Mai gấp tờ khăn ăn trong tay lại, vướt thẳng rồi lại gấp lại, cuối cùng va nó thành một cục rồi vứt vào trong thùng xác. Bên ngoài ven đường, đội vũ cảnh đã ăn xong bữa trưa của họ, đang ngồi nghỉ ngơi, hoặc là đang sửa sang lại giày, hoặc là hút thuốc uống nước. Trong nhái mắt, Lâm Mai đã nhìn thấy Lục Thanh. Anh không ngồi cùng với bọn họ, cách khoảng 3-4 mét, ngồi một mình trên lề đường, không lên tiếng, trong tay cầm một điếu thuốc. Bên cạnh chân, mang giày quân đội là một chai nước ngọt còn nguyên, chưa uống miếng nào. Bên cạnh có người hướng đến anh hô một tiếng. Lục đội! Cậu không có nước ngọt hả? Nếu không thì cho tôi đi, không nên lãng phí. Anh ngẩn đầu, tránh qua một bên. Khi anh thu hồi ánh mắt, thoáng nhìn phía đối diện, đột nhiên dừng lại. Bóng râm dày đặc, hơi nóng, tiếng ve kêu. Cùng với giữa trưa hè trong ký ức trùng lặp Dưới chân lầm mai như đổ trì, bước đi như đang đi trên khoảng không. Cô đi đến trước mặt lục thanh, bình tĩnh nói. Em thấy anh nên qua chào hỏi một tiếng. Khỏi thuốc cuộn tròn. Lục Thanh ngẩn đầu, nhìn cô từ dưới lên. Ánh mắt này là nghiền ngẫm, nghi hoặc, hay là suy tư, Lâm mai không phân biệt được. Không biết qua bao lâu, Rốt cuộc cô thấy anh giật mình. Một đoạn tàn thuốc rơi xuống đất, anh cười khẩy một tiếng. À, thì ra là cô giáo lâm, nhất thời không nhớ ra. Đồng đội bên cạnh Lục Thanh đồng loạt nhìn qua. Tiếng ve càng nóng nảy hơn, hai người trầm mặt nhìn nhau, một người đứng, một người ngồi. Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Hàng tân binh phía sau tò mò nhìn Lâm Mai đánh giá. Anh đẩy tôi, tôi đẩy anh. Tiếng thì thầm to đến mức mọi người trên phố đều có thể nghe thấy. Ai vậy? Bạn gái lục đội à? Tào lao, lục đội làm gì có bạn gái? Lục Thanh cầm chai nước ngọt lên, bỗng nhiên đứng dậy. Quay qua đây nhìn về một người chiến sĩ trong đám người. Ngôn duyên, lấy nước ngọt uống đi. Trong 10 giây phải uống xong, những người khác ở trong đội 1 chuẩn bị thay ca. Yes, sir. Ngôn xuyên xoa xoa đầu, cao mày phía sau bị người ta đẩy một cái, chỉ có thể từ từ đi ra khỏi hàng, tiếp nhận chai nước từ trong tay Lục Thanh. Anh ta cảm thấy cái chai trong tay nào giống chai nước ngọt đâu, rõ ràng là chai thủy tinh đang nung nóng thì có. Bên kia đang sửa sang lại dáng vẻ, bên này Lục Thanh dập tắt điếu thuốc còn chưa hút xong, ném vào thùng xác. Cô giáo lâm khi nào thì đi, nhiệm vụ kết thúc, đội cảnh sát vũ trang đồng hồ chúng tôi sẽ làm chủ sĩ, mời cô ăn bữa cơm. Lời nói này thật bình tĩnh, cùng với câu vừa rồi không nhận ra chế nhạo cô, giống như căn bản không cùng một người nói. Lâm Mai sớm đã khôi phục sau sự biến đổi của cuộc gặp mặt bất ngờ này, cũng bình tĩnh trả lời. Còn chưa biết, nếu như có rảnh, nhất định sẽ quấy dày anh. Vẻ mặt lục thanh nhạt nhẽo. Số tôi là 0913. Có thể có nhiệm vụ, không nhất định nghe máy được. Lâm Mai nói tiếng ok, số điện thoại này cô nhất định là sẽ không gọi. Ánh mặt trời xuyên qua từng phiến lá của cây đa Ánh sáng và bóng râm loang lộ Cô nhìn lục thanh Người cách biệt đã 8 năm Vừa xa lạ vừa quen thuộc Anh cũng đang nhìn cô Nhưng không lâu lắm Ánh mắt hời hợt vừa mới rơi xuống mặt cô Đã lập tức thu lại Xoay người hô Tập hợp Hai chân chập lại Dài lính va vào nhau bốp một tiếng vang dội Bóng lưng thẳng tắp bất động Nghiêm rẽ trái Chạy Một hàng bóng người cao ngất Hô vang khẩu hiệu Bước chân vang lên, biến mất trong ánh mặt trời thiêu đốt. Cách giờ thay ca còn 5 phút, cả đội di chuyển đến nơi nghỉ ngơi. ngon duyên lúc này tiến lên trước, trong mắt đảo tới đảo lui. Lục đội, tôi thấy cậu nhìn cô Lâm rồi. Lời này thốt ra, Lục Thanh phản ứng nhìn anh ta một cái. Cũng thấy anh đi vào quán mì luôn. Vào quán mì thì sao? Chẳng phải tôi đi mua nước ngọt cho các cậu à? Có cái hàng cửa hàng tiện lợi kế bên mà, sao anh lại vào quán ăn chỉ để mua nước ngọt thôi à? Ngôn Xuyên là người có khả năng quan sát sắc mặt, cử chỉ lời nói của người khác giỏi nhất trong đội. Thêm nữa, bình thường anh ta rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ đọc thêm sách giáo khoa về tâm lý học, nắm bắt tâm tư người ta rất là chuẩn, lâu ngày được xưng là thiên nhãn. Trước đây đều là nhìn thấu người khác, còn bây giờ nhìn thấu cả đội trưởng Lục của anh ta luôn. Lục Thanh nhướng mày. Luật nào cầm không được vào nhà hàng mua nước ngọt chứ? Lâm Tiểu Thư là... Huấn luyện không đủ đúng không, quay lại sẽ luyện tập nhiều hơn." Ngôn Xuyên sợ nhất là cái này, lập tức ngậm miệng, âm ức nhìn Lục Thanh, sau đó trở về chỗ. Buổi chiều, không khí ở nhà hàng Tây lạnh hơn, Mai nổi da gà, lạnh đến nỗi muốn đông cứng, thừa dịp mọi người không chú ý, quay lưng hắt xỉ một cái. Hôm nay gặp lại Lục Thanh, cô không thể nào không bị ảnh hưởng. Nhưng cô chính là người như vậy, cho dù trong lòng có bão cấp 12 hay sóng thần đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Giờ nghỉ, cô đi uống nước, lâm mai cầm chai nước, đi khỏi cách xa sân khấu, đến hàng ghế thứ ba của phía sau khán đài ngồi xuống. Cô ngã người về sau, nhéo nhéo mi tâm, mệt mỏi uể ỏi như sóng triều kéo đến cùng với không khí lạnh thấm vào tận xương. Trong sân vận động huyên náo, màu da khác nhau, khuôn mặt khác nhau, bắt đồng ngôn ngữ, bóng chốc biến nơi này thành giống như một cái siêu thị vậy. Cô uống được nửa chai nước, chuẩn bị đi về chỗ làm việc tiếp, vừa mới muốn đứng dậy, trợt dừng lại. Cô học ngôn ngữ học, đối với âm thanh luôn nhạy cảm, ở nơi tiếng nói hỗn loạn thế này, có một âm thanh tinh tế, khác biệt. Tích tích, đơn điệu, rất có quy luật. Làm mai nín thở, cẩn thận lắng nghe. Âm thanh từ bên phải truyền đến. Bên phải, dưới hàng thứ hai. Lâm Mai cúi người nhìn xuống dưới, là một cái túi màu đen. Cô kéo khóa kéo, âm thanh tích tích, vốn cách nhau hai giây một lần. Tần suất đột nhiên tăng nhanh, tích tích tích, kêu điên cuồng. Trái tim Lâm Mai đập mạnh. Cô cẩn thận, từng ly từng tí, kéo dây kéo túi hành lý ra. Nhìn thấy trong đó có một loạt vật thể không xác định được buộc vào nhau, cột chung với một thiết bị điện tử. Trên màn hình là các chữ số ả dập đang không ngừng điên cuồng nhảy. 9 phút 56 9 phút 55 9 phút 54 Đầu óc Lâm Mai trống rỗng, nhịp tim gần như biến mất. Nửa phút trôi qua, cô vẫn duy trì tư thế bất động, một tay sờ đến điện thoại di động. 0913 Nhấn một giãi số 10 giây sau, điện thoại kết nối. Giọng nói Lâm Mai run run. Lục Thanh 8 phút 30 8 phút 29, 8 phút 28. Khi đồng hồ đếm ngừa còn 7 phút 10 giây, trong tầm mắt nhợt nhạt của Lâm Mai xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Người nọ nhanh nhẹn, chống lan can, lộn vòng một cái, nhảy vào khu vực khán giả. Radio truyền ra một giọng nữ bình tĩnh. Khu vực sân vận động có trục trặc, cần đóng cửa kiểm tra gấp. Đề nghị các bạn vui lòng hợp tác với nhân viên công tác rồi khỏi khu vực ngay lập tức. Attention please. Phía sau Lục Thanh còn có một người Ăn mặc thường phục Hai người nhảy lên bậc tam cấp Vài bước đã đến chỗ bên cạnh Lâm Mai Bọn họ tiến vào từ cửa sau Động tác nhanh gọn, lặng lẽ Hầu như không có ai để ý Lâm Mai chậm chậm chớp mắt Mồ hôi theo xương lông mày trượt xuống Nhỏ vào trong mắt, thấy đau Lục Thanh nằm lấy bàn tay cô Từ sau khi nói chuyện điện thoại xong Thì không cử động nữa, trầm dọng nói Tôi đếm 1, 2, 3 Em lập tức đứng lên Lâm Mai nói không ra lời, chớp mắt một cái, tỏ vẻ đã hiểu. Người đàn ông theo sau Lục Thanh, kéo cây túi màu đen ra, cố gắng tiến sát vào một cách thận trọng. Nửa phút sau, anh ta hướng về Lục Thanh sai hiểu. Một, hai, ba. Chân Lâm Mai như nhũn ra, Lục Thanh kéo cô dậy đẩy cô, chạy mau. Lâm Mai bước ra một bước thì lào đảo làm sao chạy nổi. Cô quay đầu nhìn về Lục Thanh há miệng, thế nhưng giọng nói nghẹn lại, không phát ra tiếng. Người đàn ông đùa nghịch túi hành lý trong tay nãy giờ ngẩn đầu lên, trầm dọng nói Lão Lục, anh cũng rút đi Lục Thanh nhìn anh ta Một mình anh làm được không? Đây là công việc của đội chống khủng bố chúng tôi Tôi không được, anh được chắc Có lời gì muốn nói không? Không có gì, vẫn là câu nói đó Hải cốt có thể chôn nơi dãy núi xanh là được Lục Thanh không nói thêm gì khác Đứng nghiêm trang Cung kính chào anh ta bằng nghi thức quân đội tiêu chuẩn Rồi quay đầu hỏi Lâm Mai Em vẫn đi được chứ? Không đợi cô trả lời, anh nằm lấy cánh tay cô, choàng tay qua vai cô, nâng lên, nửa ôm cô đi xuống khán đài. Những người trong địa điểm gần như đã được sơ tán, họ đi theo các nhân viên trực ban đến để duy trì trật tự ra khỏi cổng, sơ tán đến một khu vực an toàn. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, bùm, một tiếng nổ vang lên. Gần như cùng lúc là mai ngã xuống cỏ, cái túi trên vai cô cũng bị tuột, một vài thứ văng ra ngoài. Để tránh hoảng loạn, những gì xảy ra trong phân vận động không được tiết lộ ra bên ngoài. Lúc này, những người tham gia đã được sơ tán, một đi không trở lại. Một đội cảnh sát vũ trang của tiền tuyến bảo vệ khu vực an toàn không cho phép bất cứ ai đến gần, còn đội hỗ trợ an ninh bây giờ thì đang được thẩm dệ chỉ đạo. Lục Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua lâm mai ngồi dưới đất, há miệng muốn nói vài lời. Ngẩn đầu lên nhìn thấy phó tham mưu trưởng Lý Chưa Bình cách đó không xa Mặc thường phục đang dẫn một số thành viên trong đội gỡ bom đi đến Lục Thanh vội vàng nghiêm cung kính chào theo quân lễ Phó tham mưu trưởng Đồng chí Cao Tuấn ở bên trong sao? Vâng, anh ấy đang tháo quả bom Một chiến sĩ đứng sau Lý Chưa Bình nói Phó tham mưu trưởng, toàn bộ thành viên đội chống khủng bố thỉnh cầu được trợ giúp trung đội trưởng Lý Chưa Bình trầm dạo nói Toàn lực phối hợp trợ giúp đồng chí Cao Tuấn Yes, sir. Vừa dứt lời, cửa phía sau mở ra, một đội vũ cảnh đang làm nhiệm vụ chạy tới báo cáo. Báo cáo phó tham mưu trưởng nguy hiểm đã được giải trừ. Trong túi hành lý không phải là bom, nhưng đoán chừng có người ác ý muốn quay rối trật tự hội trường ạ. Liên lạc với đội hình sự, nắm đầu tên này ra bằng được cho tôi. Yes, sir. 3 phút sau, Cao Tuấn bàn giao đồ vật cho người đi phân tích, rút lui khỏi sân vận động. Lý Châu Bình ngay lục thanh cùng với Cao Tuấn báo cáo tình huống xong, cười hỏi. Là vị nữ đồng chí nào phát hiện ra vậy Có xin phương thức liên lạc chưa Người bình tĩnh như vậy rất hiếm Phải cảm ơn cô ấy đã giúp chúng ta tránh được một trận bạo loạn Lục Thanh lúc này mới quay người đi Đến bên cạnh Lâm Mai Vươn tay trầm dọng nói đừng lên được không Lâm Mai nhìn thoáng về tay anh Từ từ giơ cánh tay lên Đặt lên tay anh Lục Thanh dừng một chút Xiết chặt dùng sức kéo Trong lòng bàn tay có mồ hôi Cũng không biết là của anh hay là của cô nữa Lục Thanh buông lỏng tay, nắm lại thành quyền, rồi ánh mắt, nhìn Lý Chiêu Bình giới thiệu. Vị này là đồng gương của cháu, Lâm Mai. Anh có thể tiếp được điện thoại của Lâm Mai, hoàn toàn vì trùng hợp. Lúc Lâm Mai gọi đến là lúc anh vừa báo cáo công việc xong với Lý Chiêu Bình. Thừa dịp rảnh rỗi, lấy di động ra gọi cho đội phó, hỏi thăm tình hình ở nơi đóng quân như thế nào. Đang lúc anh chuẩn bị tắt máy, thì điện thoại Lâm Mai gọi đến. Mã vùng giải số thuộc thành phố Giang Phổ. Trong đầu anh, lập tức hiện lên tên của Lâm Mai. Anh do dự 10 giây, cuối cùng nhận máy. Nếu như sớm hơn 5 phút hoặc nếu như trễ hơn 5 phút, nếu như anh không nhận cú điện thoại này, tình hình sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Hội nghị này là lần thứ 3, cũng là lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Đông Hồ. Những người tham gia đến từ nhiều quốc gia châu Á Thái Bình Dương như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Úc, Myanmar, Lào và Việt Nam, an ninh là ưu tiên hàng đầu. Đội cơ động cùng với đội chống khủng bố đều được điều tới để hỗ trợ, chính là muốn đề phòng tất cả các trường hợp khẩn cấp bất ngờ. Trong một dịp quan trọng như vậy, có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào, nếu có một sai lầm, truyền thông nước ngoài sẽ làm ẩm lên. Nếu đổi thành người khác, phát hiện ra một vật giống như quả bom, sợ rằng phản ứng đầu tiên là giật mình hét lên rồi. Phản ứng bình tĩnh của Lâm Mai, hôm nay thực sự xứng đáng với tiếng cảm ơn của Phó Tham Mưu Trường. Toàn thân Lâm Mai rụng rời, còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú sốc, chỉ nhìn Lý Chiêu Bình, khẽ gật đầu chào. Hội nghị hôm nay còn một tiếng nữa mới kết thúc, mọi người ai nấy cũng đều có nhiệm vụ, cũng không rảnh để tán gẫu. Lý Chiêu Bình sắp xếp xong công việc, lúc gần đi cười nói. Đồng chí Lục, cậu là trung độ trưởng, nhiệm vụ cảm ơn cô Lâm giao lại cho cậu. Hai người là đồng hương với nhau. Nếu cô Lâm từ xa mà đến đây, bất luận về công về tư, cậu cũng phải đón tiếp người ta, mời người ta dùng cơm nha. Vâng ạ. Khi mọi người đã giải tán, Lục Thanh run dẩy sờ vào túi quần lấy ra điếu thuốc, châm lửa hít một hơi, sau đó đến xem Lâm Mai. Biểu cảm của Lâm Mai vẫn còn hơi choáng váng, nhưng khuôn mặt cô đã khôi phục một chút huyết sắc. Sợ à Lâm Mai khẽ ngước mắt lên nhìn anh. Tất nhiên, không có thể không sợ, nhưng tại thời điểm sống chết quan trọng trước mắt, mọi cảm xúc áp đảo tất cả. Trong hơn 2 phút đồng hồ đó, Lâm Mai suy nghĩ rất nhiều, ý nghĩ cuối cùng trong đầu chính là muốn trở lại năm 21 tuổi. Có một số lời sau 8 năm đã không thể nói được nữa, nhưng lúc đó ít nhất cô cũng dám bỏ qua. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ. Lâm Mai lắc đầu, xoa hai cánh tay, nhìn xuống tấm thẻ tham gia treo trên cổ, rồi nhớ rằng cô vẫn còn việc phải làm. Lục Thanh thu hết động tác của cô vào mắt. Cảm ơn. Không có mỉa mai, cũng không có sự khách sáo xa lạ khó chịu. Câu cảm ơn này là vô cùng thật. Không có gì, việc nên làm mà. Cô móc điện thoại di động, mở ra một giãi số gọi đi. Lục Thanh chậm chậm hút thuốc, buổi chiều không có gió, khói thuốc bốc thẳng lên. Chỉ sau vài phút, lần gặp lại của hai người vốn là cầu thả giờ đây bắt chợt trở nên thi vị khó lường. Lần mai nói chuyện điện thoại xong, suyết trả di động, Cảm xúc làm bàn tay mới vừa bị anh cầm qua quay trở lại Vậy còn anh có sợ không? Lục Thanh cắn điều thuốc im lặng một lúc Cười một tiếng giống như coi nhẹ Tôi sợ cái gì? Lầm mai nhá mắt lại Đôi môi khẽ mấp máy Nhưng cô không nói gì Cô đặt điện thoại trở lại trong túi Nhặt túi sách mới vừa rồi rớt xuống bãi cỏ Nhét dù kem chống nắng vừa nãy bị rơi ra trở vào túi Em còn việc phải làm đi trước Lục Thanh đứng ngược sáng, biểu cảm không nhìn thấy rõ. Lâm Mai ngừng một chút xoay người. Đi được 4-5 mét, đột nhiên nghe thấy Lục Thanh ở phía sau nói. Tôi đại diện chi đội mời cơm em tối nay, cho điện thoại của tôi. Lâm Mai dẫn chân bước đi, không quay đầu lại. Lâm Mai cùng với các khách hàng người nước ngoài ở khu vực phía Bắc gặp nhau tại nơi nghỉ ngơi. Có một người nước ngoài tên Vanh Xanh biết hai câu tiếng Trung sứt sẹo. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Mai dựa theo bài phát biểu chính thức của chính phủ trên loa phát thanh giải thích với anh ta. Vinh Xanh dơ tay đẻ ngực, Cường Điệu nói Hủ chê tôi, tôi còn tưởng là bom. Anh ta ngã người về sau, làm động tác giống như bị trúng bom. Trực giác của người đàn ông này thực sự đáng sợ mà. Vẫn còn nửa giờ nữa trước khi trung tâm đóng cửa. Sau sự kiện kết thúc vừa rồi, mọi người cũng không có ý định mở lại cuộc họp hôm nay. Sau khi Lâm Mai nói chuyện với Chris, cô đưa mọi người đến địa điểm ăn tối theo lịch trình. Bữa cơm có người khác phụ trách vai trò phiên dịch Nên công việc của cô hôm nay Cũng coi như kết thúc Lâm Mai gỡ thẻ công tác trên ngực ra Vừa mới chuẩn bị đi Thì Vincent đến Mời cô sau bữa tối đến quán ba để uống một ly Tôi không tăng ca Vincent đang học tiếng Trung Nên mạnh mẽ yêu cầu Lâm Mai nói tiếng Trung với anh ta Không phải, không phải, không phải tử Đầu lưỡi Vincent thắt lại Duyên tư Lâm Mai cười một cách quyến rũ Hôm nay tôi có hẹn rồi, hôm khác nhé. Cô trở lại khách sạn, cởi bỏ trang sức, tắm rửa thay quần áo, trút bỏ mệt mỏi. Thay vào đó là một loại cảm giác không rõ là lo âu hay như thế nào thay thế. Cô cắm máy sấy ngồi trên giường từ từ sấy tóc. Điện thoại di động rung lên. Mí mắt lâm mai nhảy lên, nhìn xem thì thấy tên người gọi là chu Diễm Diễm. chu Diễm Diễm là một nữ sinh cô gặp trong thời gian học đại học, nhỏ hơn cô 3 tuổi, là người thành phố Đông Hồ. Hai năm trước, Lâm Mai đến Đông Hồ du lịch là cô ấy tiếp đãi. Chu Diễm Diễm muốn đón gió tẩy trần cho cô. Lâm Mai do dự, "Sao vậy, chị có hẹn à?" "Còn chưa biết, chỉ có một người bạn trong đội cảnh sát vũ trang Đông Hồ." "Chúng hợp vậy, đơn vị công tác với tòa soạn báo dân quân của tôi em đã. Em biết đội trưởng có bạn họ không?" Chu Diễm Diễm cười nói, "Có nói chuyện qua nhưng không thân, đã gặp hai lần. Em có cảm giác ông ấy hơi khó chịu không hòa đồng, em nói chuyện với mấy người chính trị viên nhiều hơn." Bạn của chị Lanh ta Lâm Mai nghĩ thầm Không chỉ có khó hòa hợp đâu Nếu như không phải cô đánh không lại anh Cô đã sớm đánh anh 800 lần Cho khỏi xuống giường luôn rồi Lúc này có một cuộc gọi khác đến Lâm Mai lấy điện thoại xuống nhìn tên người gọi Ý bảo chú Diễm Diễm đừng cúp máy Sau đó chuyển sang bắt máy của Lục Thanh Giọng nói Lục Thanh như đang bàn chuyện công việc Tàn sở chưa Khách sạn này phòng bao số 5 Em đến đây đi Em có thể mang theo một người bạn không Đầu dây bên kia hơi ngừng một chút Tùy ý Một câu nói thừa cũng không có Sau đó cúc máy cái cạch Khách sạn, phòng bao số 5 Lục Thanh cùng với hai người của đội chi viện an ninh Bị anh lôi kéo đến Đã ngồi xuống vây quanh bàn tròn Sau khi cởi bỏ quân phục cảnh sát vũ trang Thay quần áo bình thường Tất cả mọi người đều không kiềm chế Huống hồ đối diện còn có trung đội trưởng địa phương Quan giật dương Sẽ không sợ tẻ nhạt nữa Tư chất chiến đấu cá nhân của quan Dật dương cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là bắn súng. Toàn đội cho được với anh ta chỉ có thể đếm trước đầu ngón tay. Nhưng quan Dật dương có một vấn đề chết người, đó là anh ta nói rất nhiều. Không ai để ý đến thì anh ta tự nói một mình. Còn nói nếu để ý đến anh ta, anh ta nói liên tục không ngớt luôn. Không biết có phải do lúc mẹ anh ta mang thai anh ta nghe điển đơn phương kể chuyện quá nhiều nên mới như vậy hay không? Người trong phi đội buổi chiều đã được nghe tin tức cùng với Lục Thanh liên hệ ăn cơm trưa thì phản ứng mọi người đều không ổn. Ai cũng không kiểm chế được sự tò mò đối với cô Lâm này. Quan giả dương ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh. Lục đội, nghe người hướng dẫn nói cô Lâm đã đóng gương của anh à? Thành phố Giang Phổ cách chúng ta 1.000 km đúng không? Người ta đường xa xa xôi đến đây mà anh vẫn giữ được thái độ bình đạm như vậy. Quả thực không hổ ra nha. Di động Lục Thanh rung lên báo tin nhắn đến. Chúng tôi đến rồi. Lục Thanh khóa màn hình di động, nhìn Quan Dật Dương, "Tào Mao sao?" Quan Dật Dương cười, "Đương nhiên là chúng ta Tào Mao, đều là Tào Mao đúng không?" Mọi người không hẹn mà đồng loạt gật đầu. "Nếu Tào Mao như vậy thì cậu xuống đón người đi." Quan Dật Dương lập tức từ trên ghế ngồi bật dậy, đi tới cửa hai bước điên dừng lại. "Lúc đó, tôi chưa từng gặp người ta mà." Bữa trưa lúc ấy anh ta đi vệ sinh nên chỉ mình anh ta bảo lỡ trò hay. Làm cho anh ta hối hận không thôi, gào thét hết cả một buổi chiều Thiên nhãn ngôn xuyên ngồi ở đối diện hắn giọng Cậu đừng lo, không cần phải gặp qua mới biết đâu Trong đám người, ai xinh đẹp nhất thì chính là người đó Mọi người đồng loạt ồ lên Đổi lại bình thường, Lục Thanh nhất định sẽ sừng sổ dạy bảo hai câu Bất kể là thật hay giả Nhưng lúc này, anh chỉ châm một điếu thuốc, cắm đầu hút Quan giật dương đi xuống, không tới hai phút đã dẫn người đi lên Nhiệm vụ của phi đội rất gian khổ, một đám đại ca ở với nhau quanh năm hiếm có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Lúc này có hai người tới, vừa đóng cửa, tiếng nói ồn ào như đoàn tàu xe đã im bặt. Nhìn hai bóng người ở cửa, mấy cái miệng đều giống như bị khâu lại vậy. May thay, chính trị viên thẩm duệ là người có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, đứng dậy cười nói. Đội Cảnh sát Cơ động Vũ trang thành phố Đông Hồ, chào mừng hai người. Mọi người đồng thanh, chào mừng tiếng gầm muốn tung bay nóc nhà hàng của người ta lên luôn. Lâm Mai bị sự nồng nhiệt này làm cho hoảng sợ, ánh mắt vô thức hướng về lục thanh. Anh kéo ghế về phía sau một chút, chống tay vào lưng ghế, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, cúi đầu không nhìn cô. Mọi người đứng lên di chuyển vị trí, ấn Lâm Mai ngồi xuống cạnh lục thanh. Ngôn duyên tỉ mỉ quan sát vẻ mặt có hơi mất tự nhiên của Lâm Mai, đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý. Đôi mắt của cô Lâm thật to. Căn phòng lập tức an tĩnh lại. Một phòng toàn người, mấy chục con mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Mai. Hồi còn là tân binh, ai cũng tán sóc quê mình ở đâu, nhà mình có mấy người, quê mình có đặc sản gì. Cuối cùng thì không thể tránh khỏi việc đào sâu hơn. Bất kể có yêu thích quá khứ hay không, tất cả đều nói thẳng thắn hết một phen. Nếu có bạn gái thì ôm chặt lấy ảnh chụp rồi cười hì hì không ngừng. Còn nếu chưa có bạn gái thì ở đằng kia mặc sức tưởng tượng sau này sẽ kết hôn với Lâm Trí Linh hoặc Song Hy Chỉ có Lục Thanh là không nói lời nào. Có người la ó. Lão Lục, chẳng lẽ cậu trước giờ chưa từng quen con gái hả? Tân binh quản nghiêm, không cho hút thuốc, Lục Thanh ngậm cây cỏ trong miệng. Các cậu biết cái rắm. Mối tình đầu của tôi ngực tấn công bông phòng thủ, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, rất là to. Sau này, Lục Thanh trở thành trung đội trưởng huấn luyện một đám lính mới. Truyền thuyết về mối tình đầu của Lục đội trưởng luôn được lưu truyền trong đội rằng. Ngực tấn công mông phòng thủ Khuôn mặt xinh đẹp Đôi mắt đặc biệt to tròn Nhưng chưa có người nào thấy qua hành chụp Thậm chí tên cũng không nghe nói Lâu ngày tất cả mọi người đều cho rằng Lục đội trưởng chỉ thuần túy Là nói nhảm mà thôi Nhưng mà vào lúc này Vị lâm tiểu thư trước mặt này Không phải là ngực tấn công mông phòng thủ Có khuôn mặt xinh đẹp Và một đôi mắt đặc biệt to tròn hay sao Qua giở dương đẩy ngôn xuyên nói khẽ Xuyên nhì đúng không Ngôn Xuyên mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Lâm Mai không biết nguyên to, chỉ cảm thấy sau những lời này, ánh mắt mọi người trong phòng nhìn cô đều thay đổi. Vẫn là do thẩm dệ đứng ra giàn xếp. Cô Lâm đừng để ý, Ngôn Xuyên của đội chúng tôi hay thích xem tướng cho người khác. Lâm Mai không nghi ngờ gì cười hỏi. Mắt to có vấn đề gì không ạ? Ngôn Xuyên bị đưa vào thế kẹt gãi đầu, quan giật dương nói thay. Đôi mắt thật tuyệt, đôi mắt to cho thấy cô Lâm có tấm lỏng sáng và tâm hồn rộng mở. Chu Diệm Diệm nghi hoặc Trong quân đội cũng tin chuyện mê tín tướng số này sao? Quan giật dương vội đáp Đây không phải là mê tín, đây là có số liệu rõ ràng. Từ lúc người ta vào cửa, đội trưởng Lục không nói lời nào cuối cùng đã lên tiếng, cắt ngang lời quan giật dương đang chuẩn bị bắt đầu không đứng đắn nói Ngồi xuống để người ta dọn đồ ăn lên kìa, các cậu không đói hả? Không đói Mọi người đồng loạt kêu lên Mọi người nhiều chuyện như vậy Làm gì còn cảm thấy đói bụng hay không Quan giật dương quả không phụ sự kỳ vọng của mọi người Phát huy khả năng nói chuyện phiếm của mình Tự nhiên như một người đại diện Ném ra tất cả những câu hỏi Mà mọi người muốn hỏi Cô Lâm trước đây cùng với lục đội của chúng tôi là Đông Hương Lâm Mai cười quyên rũ Đến mức nhìn không ra cảm xúc Cô Lâm làm nghề gì vậy Tôi nghe thẩm chí huy nói, trước khi quả bom phát nổ, cô cũng không sợ hãi, đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi là phiên dịch viên. Ồ, vậy là cô thường xuyên phải ra nước ngoài đúng không? Quan giật dương cùng ngôn xuyên liếc mắt nhìn nhau. Ý tứ này là gì? Có nhìn ra được gì không? Bên này, đầu óc ngôn xuyên xoay chuyển cực nhanh. Hai người bọn họ, bên trái lục thanh thì cúi đầu hút thuốc, bên phải lâm mai thì góp vui lấy lệ. Tuy hai người ngồi cạnh nhau, nhưng tình thế thực sự không khác Thái Bình Dương là mấy Đồng hương bình thường tuyệt đối không thể như vậy. Hai người này nếu không có vấn đề, Ngôn Xuyên Anh tự nguyện gánh 100 cân chạy 20 km. Ngôn Xuyên chắc chắn với nhận định của mình hắng giọng Cô làm chưa kia là giáo viên của lục độ đúng không? Động tác bưng trà của Lâm Mai hơi dừng một chút. Ừ, có dạy qua 2 tháng, là tiếng Anh. Tiếng à của mọi người kéo dài, sau đó nháy mắt với nhau. Trong đội của bọn họ, tiếng Anh của Lục Thanh là giỏi nhất. Bình thường giờ nghỉ xem phim Mỹ hoặc phim Anh, gặp bộ nào không có phụ đề, anh ấy có thể làm phiên dịch tại chỗ cho mọi người. Hồi mới nhập ngũ, hệ rãnh rỗi là anh lại chép một cuốn sổ nhỏ rồi ngồi trồm hổm một góc để học thuộc lòng. Lúc đó chính trị viên còn chỉ đích danh biểu dương, nói rằng mọi người phải học hỏi tư duy cầu tiến, chuẩn mực quốc tế của đồng chí Lục Thanh. Đây là giai thoại lưu truyền nhiều năm trong quân đội, không ngờ phía sau lại có một động cơ hấp dẫn như vậy. Lục Thanh lên tiếng. Được rồi, làm gì mà như điều tra dân số vậy? Rượu húc xích ra một chút để người ta phục vụ dễ hơn coi. Rượu và thức ăn đều được bưng lên, tất cả đều là đặc sản của thành phố Đông Hồ. Quan giật dương chuyên nghiệp báo tên món ăn, giới thiệu qua một lượt, sau cùng cười nói. Cô Lâm, bữa cầu hôm nay là chúng tôi được thơm lấy cô đó nha. Lâm Mai cười quyền rũ. Không đâu, tôi cảm ơn sự hiểu khách của mọi người mới đúng. Đổi lại ngày thường, tôi không có cơ hội cùng với mọi người ăn cơm đâu. Hay quá, Nếu cô Lâm không ngại, lần tới bảo lục đội dắt cô đi canteen trong đội chúng tôi, ăn tối nha, đó mới thực sự là vai trò chủ nhà, đúng không, lục đội? Lục Thanh hút sang một điếu thuốc, nhéo tàn thuốc vào gạt tàn, thân thể hơi ngồi dậy, vẻ mặt nhìn không ra vui hay giận, nhưng lúc anh không cười lại có khi thế làm người ta rút lui. trục đội trưởng quan, lần trước hội thi toàn quân, thành tích bắn súng trong 180 giây di động của cậu được bao nhiêu điểm? ngon xuyên thay anh ta đáp, 295 điểm. Tháng sau tổng tham mưu trưởng quân đoàn sẽ đến kiểm tra Nếu không được 300 điểm thì làm sao giải thích hmm. Quan giật dương Gì chứ Lục đội Kỷ luật đâu phải giấy dán đâu Lục thanh nhai muốn cười Nếu biết kỷ lục khó phá Còn không mau ăn xong rồi trở về huấn luyện Lần sau không giành được hạng nhất ra Ra ngoài đừng nói là thuộc đội của chúng ta Quan giật dương hét lên Lục đội cậu có thương tôi hả Muốn giải nhất đúng không Vậy cậu mời mọi người ăn cơm nha Anh giành được tôi mời cơm ngay Bầu không khí trở nên nóng lên, có một tân binh dơ di động la lên. Lục đội, em quay lại rồi đó nha, không được chơi thấu đó. Một đám người la ó, thẩm dệ là người bình tĩnh nhất, cười nói với Lâm Mai. Cô Lâm đừng bận tâm, mọi người trong đội đều hỏa thuận như thế này đó. Lâm Mai mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vô thức nhìn lục thanh. Trước đây anh cũng như vậy, được nhiều người ủng hộ, tất cả đều phục anh. Bình thường trung đội huấn luyện rất khó khăn, nếu không phải lúc này có hỗ trợ an ninh cho cuộc đàm phán, thì mọi người ít có cơ hội được thư giãn như bây giờ. Nên khi có đồ ăn, có rượu, mọi người liền thoải mái ăn uống. Lần mai có chút không được tự nhiên, nhưng có một quan dật dương luyên thuyên, một thẩm dệ cẩn thận chặt chẽ. Bữa cơm này đặc biệt hài hòa. Uống được 3 tuần rượu, điện thoại Lục Thanh gọi tới là phó tham mưu trường. Anh đặt bát đũa xuống, cầm di động đi ra ngoài phòng khách nghe máy. Lục Thanh vừa đi, mọi người lập tức thống nhất chuyển mục tiêu sang Lâm Mai. Thật khó nếu nói rằng Lâm Mai không tò mò về cuộc sống trong 8 năm qua của Lục Thanh. Mới vừa đưa ra vấn đề, mọi người đã nhao nhao thay cô nói. Lục đội ở trung đoàn 1 năm, năm thứ hai vào đảng, sau đó vào trường chỉ huy cảnh sát vũ trang học, bây giờ là thượng quý. 13 lần được tuyên dương, ba kỹ năng hạng nặng hạng 3. Một kỹ năng hạng hai số lần kỹ năng hạng 3 thậm chí còn nhiều hơn nữa năm trước cả bắt tên tội phạm truy nã còn s trong tay lục đội bị trúng đạn càh tay buông thẳng máu chảy đâm đbiaa cứ như vậy mà kiên cường bắt được tên tội phạm trở về còn có lần trong một lần làm nhiệm vụ ở quận bên cạnh có một tên côn đồ rất xa quy quyết sau cánh cửaịt hơi cay vào mắt lục đội nhưng vẫn bị lục đội bắt được tên đó nổi điên hướng giao về phía lục đội đâm s 6 nhát luôn nhưng lục đội không thèm quan tâm vẫn không buông tay cho đến khi việc trợ đến, chế ngự tên côn đồ. Lòng bàn tay Lâm Mai đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng cô cũng đã hiểu, buổi chiều hôm ấy, anh cùng với đồng chí trung đội trưởng chống khủng bố Cao Tuấn vì sao lại bình tĩnh nói lời tạm biệt như vậy. Một người hỏi, có gì muốn nói không? Một người đáp, mong muốn được chôn cất nơi núi xanh. Bằng giọng điệu giống như đang thảo luận xem buổi trưa ăn thịt hay ăn cá. Họ đã trải qua quá nhiều tình huống mà không biết dây tiếp theo là sự sống hay cái chết, nghìn cân treo sợi tóc. Trong ký ức của cô, Lục Thanh còn là một chú ngựa non bất kham dẫn theo một đám anh em không biết trời cao đất rộng mà làm loạn. Khi vùng tay rơi cao, thế giới đều phải vì bọn họ mà nhường đường. Mà giờ khắc này, trong miệng các chiến hữu của Lục Thanh, tinh thần bất kham của chú ngựa vẫn như vậy, nhưng bây giờ đã mang trọng trách bảo vệ an nguy của người dân không màng sống chết. Trong lòng lâm mai, trượt bùng lên một ngọn lửa, lại không thể nói rõ nó là mùi vị gì. Câu nói cô ném ra 8 năm trước, đột nhiên giống như một bạt tay tát thẳng vào mặt cô. Trong trung đội, Lục Thanh không phải là người duy nhất liều mạng, mọi người cũng đã quen rồi, gọi là tới, chiến đấu, quyết chiến thắng lợi, cho nên những chuyện này đều lấy làm vinh dự. Trong lời nói, đều lộ ra niềm kiêu ngạo tự hào, không hề có dấu vết than thờ. Kết quả, chờ khi bọn họ nói hết công trạng thành tích của lục thanh xong, ngầm đầu nhìn lên đã thấy vành mắt lâm mai đỏ hoe. Mọi người nhìn thấy đều sửng sốt. Cái này làm cho Ngôn Xuyên càng chắc chắn hơn. Hai người này không chỉ là tình cũ, sợ rằng họ vẫn còn yêu nhau nữa là đằng khác. Ngôn Xuyên đúng lúc thay đổi hướng trò chuyện. Cho nên lục đội dành dật công trạng, tạo dựng sự nghiệp, nhiều năm như vậy vẫn không nói chuyện tình cảm hay bạn gái gì cả. Đã 27 rồi mà vẫn còn độc thân. Có người phụ họa. Đúng đúng. Điều kiện của lục đội không tồi. Nói chi đâu sâu xa, chỉ bằng gương mặt cũng đã đủ rồi. Tổng đội quay quảng cáo tuyển tân binh, còn đích danh chỉ điểm anh ấy đi luôn á. Phía trên lãnh đạo cũng đều giới thiệu người nhà cho anh ấy, mà anh ấy đều từ chối. Nói gì mà chưa diệt giặc ngoại xâm thì làm sao có nhà. Mọi người đang ra sức chào hàng bán trung đội trưởng của bọn họ thì điện thoại lâm mai vang lên. Là một cuộc gọi video, cô định cúp máy nhưng lại vô tình bấm trả lời. Màn hình nhấp nháy, một giọng nói lanh lành vang lên. Bên ngoài, Lục Thanh nghe điện thoại xong, đang định quay trở lại. Lúc này cửa mở ra, Diêu Húc nhảy ra. Diêu Húc dừng lại. Lục Đội, tôi đi toilet. À, họ đang trò chuyện với con trai của cô Lâm ạ. Lục Đội, anh cũng lên tiếng chào chứ. Lục Thanh đơ người. Con trai của ai? Diêu Húc sửng sốt một chút. Diêu Húc là người nhỏ tuổi nhất trong đội Có chút ngốc ngách Hoàn toàn không để ý tới việc Lục Thanh và Lâm Mai Náo loạn trên bàn ăn Từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm ăn uống Cho nên lúc này cậu ta hoàn toàn không biết Câu nói nhẹ nhàng của cậu ta Lại không khác gì sức công phá Của một quả bom nguyên tử Ờ thì là cô Lâm chưa ai Con trai của cô ấy Diêu Húc gãi đầu Đoạn video rất dễ thương Trúc đội trưởng quan đã trò chuyện với thằng bé một lúc rồi đó Lục đổi anh mau vào nhanh đi Nếu không video sẽ cúp đó Lục Thanh nhanh chóng lướt qua cậu ta Như một cơn gió Lâm Mai thay vì từ chối Lại bấm nhầm thành trả lời Một giọng nói trẻ con lanh lành từ điện thoại vang lên Mammy Toàn bộ khán giả như hóa đá Ngôn duyên nhỏ giọng hỏi quan giật dương Qua trung đội tôi không nghe nhầm chứ Đây là gọi mẹ đúng không Lục đội bảo cậu học tiếng Anh từ lâu mà cậu không nghe hả Đùa tiếng Anh của tôi vượt IELT 6.0 đấy nha Lâm Mai cầm di động đứng lên Mọi người từ từ ăn nhé. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát ạ. Điện thoại nhoáng lên. Camera trước quét qua chu Diễm Diễm. Bé trai trong điện thoại cao giọng chào gọi. Cháu tao gì chú? Giờ thì hay rồi. Cô đi không được mà ở cũng không xong. Thẩm dễ nhanh chóng phản ứng lại. Cô Lâm cứ nói ở đây đi. Đừng ngại. Cậu nhóc này là... Là con trai thôi ạ. Lâm Mai hơi dừng một chút. Chỉ đơn giản hướng màn hình di động về phía mọi người. Cảnh ngôn... Chào các chú đi con Bè trai rất tự nhiên phóng khoáng Cháu chào các chú ạ Một giây trước còn chăm chỉ làm mai làm mối Giây tiếp theo liền biết được Con trai bên nhà gái đã lớn như vậy rồi Tâm trạng mọi người không thể nào nói là không phức tạp được Vẫn là thầm dệ trải đời nhiều Cùng với đối diện cười chào hỏi Chào cháu Mọi người cũng đi theo chào hỏi Cậu bé mới 6-7 tuổi Nhưng lại không hề luống cuống chút nào Nghe nói bọn họ đều là chiến sĩ vũ cảnh Vô cùng kính nể Ném mô hình ô tô đang chơi trong tay ra Đứng dậy chào mọi người Bằng nghi thức quân đội xiên xiên vẹo vẹo Còn tiến lại gần hỏi đứng chẳng chưa ạ Mọi người bật cười Quan giật dương nói Lưng vào tay chưa được thẳng Còn kém xa tiêu chuẩn Quan giả dương nói xong Hai người lớn nhỏ lập tức khuyên náo luyên thuyên Trò chuyện được vài phút Lâm Mai xem thời gian cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn mọi người Vì vậy cô quay màn hình lại nói ngon Cẩn Ngoan, con làm bài tập về nhà trước đi Mà mì cơm nước xong sẽ về kiểm tra cho con nhé Trời ạ chú Quang, cháu này Chú dẫn cháu đi bán chúng nhé Lâm Mai đợi hai người làm sao ước xong Chuẩn bị ngắt của gọi Két một tiếng, cửa phòng bao mở ra Lục Thanh bắt gặp ánh mắt của cô Lâm Mai gần như theo phản xạ Ấn vào nút màn hình khóa của điện thoại Nhìn đi chỗ khác Động tác của cô rất đột ngột Mọi người ngồi trước mặt đều nhìn thấy Trong nhất thời, không ai lên tiếng. Ngược lại, vẻ mặt lục thanh không có gì thay đổi. Tiến đến, khẽ kéo ghế dựa, liếc mắt nhìn cô. Cô giáo lầm kết rôn khi nào vậy? Ngay cả thiệp mà cũng không mời tôi à? Lầm mai xếp chặt điện thoại. Cạnh điện thoại ấn vào trong lòng bàn tay cô cười cười. Loại nụ cười mà trước đây bị lục thanh đánh giá là cười kiểu đó thả khỏi cười còn hơn. Muốn mời chứ, nhưng mà có tìm được người đâu mà mời. Bầu không khí càng thêm quỷ dị hơn Bữa cơm này Mọi người đều có ấn tượng với bản thân rằng Đây có lẽ là mối tình đầu của lục đội trưởng Một cô gái rất đoan trang thân thiện Đôi khi quan giật dương Sẽ hỏi vài vấn đề hơi quá Cô cũng không giận hay khó chịu Như thế nào mà lục đội nhà mình Hai ba câu đã khơi dậy mùi thuốc súng rồi ngô duyên ở đối diện Lại lần nữa biên soạn lại kịch bản Của hai nhân vật chính Là mối tình đầu của nhau thời trẻ Yêu nhau nhưng bị người nhà ngăn cản, một người bỏ đi xa xứ dấn thân vào quân đội, một người nghe lời gia đình kết hôn sinh con. Cuối cùng trong lòng thở dài thương tiếc, lục đội trưởng thật là tội nghiệp quá đi. Cuối cùng vẫn là lâm mai lên tiếng, không khách sáo cũng không thất lễ. Hôm nay cảm ơn lục đội trưởng tiếp đãi, ngại quá, làm trì hoãn mọi người cả đêm. Lục Thanh khịt mũi cười một tiếng, không phải cô vẫn đến sao. Thẩm dễ chưa bao giờ thấy Lục Thanh ẩu trĩ như vậy, không nghe được nữa, nhanh chóng ho khan một tiếng. Lão Lục, thôi anh đưa người về nhà đi, con giật dương, cậu đi giúp Thanh Toàn Miu đi, cô Lâm là khách từ xa đến, tôi nhờ người tiễn cô nhé. Lục Thanh đứng lên, tôi tiễn cô. Thẩm dễ là một người coi trọng mặt mũi, tuy rằng cuối cùng mặt mũi này bị Lục Thanh làm cho hơi mất mặt, nhưng anh tới hai câu tổng kết, mọi người đều nhiệt liệt tán thưởng khiến cho bữa ăn này thuộc loại quân dân quan hệ thân mật. Kết thúc trao bổng không khí hài hòa như cá với nước. Đi xuống lầu, bước chân Lâm Mai tuy rằng nhanh, nhưng Lục Thanh ỷ vào ưu thế chân dài, hai ba bước đã đuổi kịp. Lục Thanh nhìn Lâm Mai, đối với chu Diễm Diễm nói. Cô chú, phiền cô đợi một chút, tôi muốn nói riêng với cô giáo Lâm hai câu được không? chu Diễm Diễm cầu còn không được, gật đầu như dã tỏi. Không phiền không phiền, hai người cứ từ từ nói đi. Nói xong, hai chân như thể được bôi dầu cát trôn, chạy cực nhanh. Cũng chưa muộn lắm, bên ngoài chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Lục Thanh cúi đầu nhìn Lâm Mai, châm thuốc rồi từ từ hút mấy hơi nhưng không nói lời nào. Lâm Mai cảm thấy trong lòng đau đớn nhưng vẻ mặt cô rất bình tĩnh. Anh muốn nói gì? Người đàn ông thân hình cao lớn, bóng đen rơi xuống hoàn toàn bao phủ cô, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng như ngâm trong nước đá. Trong đó còn có cảm xúc khác, Lâm Mai không dám nhìn thẳng anh ấy, chỉ đơn giản cúi đầu. Hồi lâu, cô nghe anh cười tự diễu một tiếng, ngọn đầu nhìn anh dập thuốc, quay người bước sang bên đường. Tiếng bước chân rất nặng nề như dẫm lộc bột vào lòng cô, khiến cô càng thêm rối loạn, không nghĩ ra được chữ nào. Lục Thanh đứng ở trên đường hỗ trợ đón xe, cũng không thèm nhìn trong xe có hay không có khách, đều qua loa giơ tay lên cho có lệ. Chùa Diễm Diệm vốn dĩ đang làm chuyện này, cô liếc mắt nhìn Lục Thanh, tự giác lui về sau hai bước, để trước mặt Lâm Mai khẽ hỏi. Lục đội trưởng làm sao vậy Lâm Mai nhìn ta bóng lưng của Lục Thanh nhai Lạnh nhạt nói Lục đội trưởng có việc phải về trước Lục Thanh cười ha hả Tôi có việc sao Vẻ mặt chu Diệm Diễm phức tạp nhìn anh Rồi lại nhìn sang Lâm Mai Lục Thanh nói chuyện đâm thọc không nể nang ai bao giờ Lâm Mai sớm đã tập thành thói quen Trước đây anh cũng như vậy Nếu như cảm thấy không thoải mái Nhất định cũng phải kéo cô không thoải mái theo luôn Lâm Mai cũng hết cách với anh Lấy di động ra gọi xe Trong chốc lát xe đã đến Tài xế ấn còi Lâm Mai vẫy tay nhìn Lục Thanh Em đi đây cảm ơn Lục Đội trưởng đã chiêu đãi nồng hậu Cô để cho chú Diễm Diễm lên trước Còn mình thì ngồi bên ngoài Lâm Mai lên ngồi ghế sau Vừa định đóng cửa Lục Thanh đã chân giải một bước Rồi cánh tay lên chặn cửa lại Khi nào thì đi Lâm Mai kinh ngạc Lục Đội trưởng đang nắm lòng đuổi khách sao Tôi ăn ở đều là tự trả tiền mà, không được à? Anh hỏi lại lần nữa Khi nào đi? Cuối tuần này Lâm Mai tức giận, đẩy cánh tay anh ra Làm ơn tránh ra Nhưng không đẩy ra được Khi thế trột giảm xuống ba phần Lục Thanh nhìn cô, lạnh lùng muốn cười Nhiều năm không gặp Cô giáo lâm vẫn y như trước Anh thu tay về, lùi lại nửa bước Rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại Xoay người rời đi Bóng lưng tự do thoải mái, Lâm Mai nhìn đến ngứa răng. Cô nhanh chóng hạ cửa sổ xe xuống hét lên. Lục thanh! Bóng lưng tạm dừng một chút. Con ba nha anh! Xe chạy xa, chu Diệm Diễm ngồi bên trái, ngẩn tòi tay lên tiếng. Học thì, chị cùng với Lục đội trưởng có quan hệ đúng không hả? chu Diễm Diễm cùng với Lâm Mai quen biết nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cô ấy nổi khủng lên như vậy. Tính tỉnh Lâm Mai nổi tiếng là tốt tính. Lúc còn đi học, trong lớp có nữ sinh đạo văn ý tưởng của cô Cô theo lý luận, từng cái một đều là có chứng cứ hợp lý Ngược lại nữ sinh kia lại không kiềm chế được nổi nóng, cao rộng hết lên Cuối cùng là cô muốn sao? Khi đó Lâm Mai đặc biệt bình tĩnh nhìn cô ta Cô kích động cái gì? Cũng không phải là bị cô đạo văn rồi sao? Một người như vậy, thật khó tưởng tượng có ngày Cô ấy bị bức phải nói ra lời thô tục như vậy Lâm Mai không trả lời thẳng Tối nay chị rất ấu trĩ đúng không? Chú Diễm Diễm cười nói Nếu không phải con trai của chị lớn như vậy rồi Em thực sự nghi ngờ Chị với đội trưởng Lục có tình xưa với nhau á Lâm mai mở cửa sổ nhìn sang ngoài Giọng nói trầm xuống Không có tình xưa Thủ cũ còn nghe tạm được Với lại Diễm Diễm mà Anh ta thế nào cũng gọi điện thoại cho em đó Hứ Lục Thanh không chừng Sẽ tìm em hỏi thăm về chị Bất kể anh ta hỏi cái gì Em cứ bảo trực tiếp đến hỏi chị là được chu Diễm Diễm ngạc nhiên Đội trưởng Lục á Tìm em á Không thể nào đâu Có thể Lâm Mai không giải thích nhiều Em cứ theo lời chị nói Mặc kệ anh ta hỏi em cái gì Em cũng nói không biết, không nhận rõ Bảo anh ta muốn gì thì đến trực tiếp gặp chị Ok ok, nghe lời chị cả Thẩm dễ kiểm tra trạm canh gác xong Trở lại ký túc xá quân đội Phát hiện Lục Thanh đã trở về Lặng lẽ đứng bên cửa sổ hút thuốc Lão Lục, tối nay cậu cư xử ông trí dễ sợ Tất cả anh em đều thấy Trên bàn cơm mà cậu kiếm chuyện muốn gây lộn với người ta luôn à Tôn xấu gì cô Lâm cũng là khách mà Không nhịn được Nhìn thấy cô ấy là nổi điên Thẩm dễ cười Nghe người ta có con trai Trong lòng khó chịu đúng không Lục Thanh cũng biết phản ứng hôm nay của anh Ngoại trừ siêu hút ngáo ngơ Mọi người đều có thể nhìn được có gì đó không ổn Anh đảo mắt nhìn Ngậm điếu thuốc trong miệng Lát sau mới hút một hơi Con trai của ấy bao nhiêu tuổi 7 tuổi Nghe thằng bé nói sắp lên tiểu học năm thứ hai rồi 7 tuổi hả Lục Thanh cứng người, trái tim đập mạnh bùm bùm. Không phải là... Thẩm dệ ngồi xuống mép giường, đổi xếp. Hai người các cậu có phải có từng một thời gian không? Cậu nhập ngũ 8 năm rồi, hai người vừa tách ra, cô Lâm liền tay bồng tay bế à? Làm thế quái nào mà tôi biết được? Lục Thanh tức giận, thả ngụm khói. Anh nhìn thấy thằng bé rồi đúng không? Nó trông như thế nào, giống ai? Vẻ mặt thẩm dệ khó hiểu. Dĩ nhiên là giống cô Lâm rồi, chẳng lẽ giống cậu sao? Lục Thanh không nói gì Thẩm dễ nằm xuống lôi cái gối ra Kê dưới đầu Được rồi đừng nghĩ nữa Nếu cô ấy còn độc thân Anh em nhất định nghĩ cách trói chặt hai người lại với nhau Bây giờ con trai người ta đều học tiểu học rồi Cậu nghĩ gì cũng đều là không đúng đâu đó Thằng bé tên gì Cẩn nghiêm à Âm đọc là như thế Nhưng cụ thể là hai chữ nào thì tôi không rõ Có thể là nghiêm túc nghiêm khắc Cũng có thể là màu sắc Lục Thanh than một tiếng Không chắc có phải là chữ Diêm trong Diêm La Vương không? Cô giáo Trần lúc nãy có gọi điện thoại cho tôi, hỏi cậu có đối tượng chưa? Tôi ngay từ có vẻ như chị ấy muốn giới thiệu em họ của chị ấy cho cậu đấy. Lúc đó tôi từ chối dùng cậu rồi, nhưng cũng chỉ có thể ngăn được một thời gian thôi. Trong nữa khẳng định còn tìm cậu để nói về chuyện này ạ. Lục Thanh ngạc nhiên. Anh không phải là chính trị viên sao? Đúng vậy. Còn muốn làm nghề mai mối nữa hả? Thẩm dễ không thèm để ý đến anh nữa. rũ chăn, xoay người đi ngủ. Một lúc sau, anh nghe thấy Lục Thanh đóng cửa sổ, đi về phía giường đối diện, chắc là nằm xuống, hồi lâu không lên tiếng. Lão thẩm gì? Anh với cô phóng viên họ Chu có qua lại đúng không? Cho tôi số của cô ấy đi. thẩm dậy mở mắt ra, Lục Thanh đối diện ngồi ở mét giường, đầu gối mở rộng, hơi khom lưng, cúi đầu, nghịch nghịch bật lựa trong tay, vẻ mặt nhìn không rõ. Lão Lục, ký giả Chu cũng là người có gia đình. Tôi nói cho cậu biết nha suy nghĩ như vậy ra là nguy hiểm mau mau dừng cương trước bờ vực cho tôi nhé anh nghĩ đi đâu đấy Lụcc Thannh nhét bật lửa vào túi quần tôi tìm cô ấy để hỏi ăm một chuyện anh đứng lên kéo khăn mặt xuống vắt lên vai đi ra ngoài tắm nhà tắm phía Đông hànhnh Lang ở lầu 1 Lục Thanh tắm nước lạnh đặt chậu nước lên lavabo ra khỏi ký túc xá quân đội đi về phía thao trường trong thao trường không một bóng người Ban đêm bóng núi xa xa im lìm như con dã thú đang ngủ đông, mặt trăng như chiếc sừng trâu, sừng sững mở ảo. Lục Thanh trở qua song sắt ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi ra, mở ra một tấm hình, lặng lẽ nhìn chăm chú. Khi đèn màn hình tối đi, anh lại bật nó lên. Ảnh trong màn hình là Lâm Mai lúc 20 tuổi. Anh có thể nghe rõ ràng thời gian trôi qua từng giây. Hôm sau, tại trung tâm triển lãm, Lầm mai đi sớm hơn mọi người, tình cờ gặp lục thanh cách đó không xa, đang dẫn đầu một đám người đi tuần tra địa điểm. Bóng dáng kia sẽ vào một góc đài phun nước ở trung tâm, hòa vào cùng với các nhân viên vệ sinh đang đẩy xe rác đi về hướng đông. Cô hít một hơi thật sâu, thu hồi ánh mắt. Thời qua Lâm mai đương nhiên ngủ không ngon, cô nghĩ về sự tình năm đó, ngủ không được, đứng dậy bật đèn, rồi cảm thấy đói, lại đi nấu mì. Đến khi phục hồi tinh thần thì mì đã nở tòe loe, gáp nhẹ cũng nát nhừ. Cô lấy ảnh chụp của Lâm Cần Ngôn, từ lúc mới sinh còn nhăn nheo bé tí tẹo, nhìn lại theo dòng thời gian, cho đến hình ảnh mới nhất cách đây hai tuần trước, cuối cùng cũng lấy lại một chút quyết tâm. Có một số thứ đã trôi qua, không cần ngoảnh lại. Buổi sáng hội nghị kết thúc là mai như thường lệ dẫn khách hàng ra khỏi địa điểm. Nhìn lên thấy Lục Thanh mặc cảnh phục, mắt nhìn thẳng, đi về phía bọn họ. Vincent quá sợ hãi. Police. Cả nhóm người đứng chặn ngay chỗ ra vào của sân vận động, vừa lúc nhân viên quét dọn đẩy xe vệ sinh đi qua. Làm ơn tránh đường, tránh đường cho. Lâm mai vội vàng kêu gọi mọi người nhường đường, tiến lên hai bước, ngay đón ánh mắt của Lục Thanh. Lục Thanh thu lại ánh mắt vừa rơi xuống trên mặt cô, bình thản không ra cái gì. Trước khi cô muốn hỏi, đã giới thiệu trước. Đây là nghiêm sơn của đội điều tra hình sự, muốn tìm cô giải thích một ít tình huống. Nghiêm Sơn có khuôn mặt tròn trịa, đầu đinh, mặt mũi hiền lành, người cũng như tên, đơn giản như hai thái cực của Gió Xuân và Gió Thu thổi quét qua lá rơi. Khi anh ta cười thì con mắt hiếp lại, càng nhìn càng có vẻ hòa ái. Chào cô Lâm, làm phiền cô một lát. Xin ngài cho một chút. Lâm Mai gật đầu. Cô giải thích với mọi người rằng hai người là bạn của cô, sau đó giao cho Vincent đưa họ đến nhà hàng trước, còn cô sẽ đến sau. Vincent làm động tác ok, nhìn thoáng qua khuôn mặt của Lục Thanh, chợt nói À, đây là bộ đội lần trước. Vừa nói xong, mọi người cũng nhận ra, lập tức có hai cô gái nước ngoài chen lên hỏi họ có thể chụp ảnh với Lục Thanh được không? Lâm Mai là một phiên dịch giỏi, có tinh thần và trách nhiệm cao. Họ hỏi có thể chụp ảnh với anh được không? Nói về bọn họ không được. Lâm Mai nhìn về phía hai cô gái, đang sắn tay áo chuẩn bị cười nói Yes, of course. Hai cô gái trái phải vây quanh lục thanh, đồng thời mở camera trước, đưa ra, soạt soạt soạt, tạo dáng đủ kiều. Lâm mai tiếp tục tận tụy mà phiên dịch. Khen anh đẹp trai. Rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Oh my god, bộ đội đẹp trai. Giọng nói trầm bẩm du dương, còn mang theo ngữ điểm cảm xúc như đang lồng tiếng cho phim tài liệu vậy. Nghiêm Sơn ở bên cạnh, buồn cười muốn xỉu. Hai cô gái ngoại quốc chụp đủ hứng thú rồi, suốt cuộc cũng rời thi. Làm ai theo Lục Thanh Nhai cùng với Nghiêm Sơn đến phía nam sân vận động, ở đó trồng một cây nhãn lồng, dưới gốc cây tương đối mát. Nghiêm Sơn đến tìm cô là muốn hỏi thăm về sự việc phát hiện bom giả ở phía tây khán phòng ngày hôm trước. Đội điều tra hình sự của họ đã xem tất cả CCTV của trung tâm triển lãm, cũng không phát hiện nhân vật khả nghi nào ra vào sảnh tây cả. Ngày hôm qua, trước lúc khai mạc 8 giờ, tất cả mọi ngóc ngách đều đã được kiểm tra. Nếu muốn bỏ túi hành lý kia vào, chỉ có thể ở lúc thời điểm sân vận động mở cửa hôm nay mà đưa vào thôi. Dưới tình huống được giám sát chặt chẽ như vậy mà có thể mang cái túi lặng lặng thả lên khán đài, chứng tỏ người này có ý phản trinh sát rất mạnh. Đây là thời kỳ nhạy cảm, không thể để xảy ra chút xíu sơ suất nào cả. Nghiêm Sơn lấy ra một cuốn sổ, đi thẳng vào vấn đề. Lục Cô phát hiện ra cái túi, xung quanh có tiếng động di chuyển nào kỳ lạ không? Lâm Mai nhắm mắt nhớ lại. Lúc đó tôi rất sợ, không chú ý đến tình huống xung quanh Nghiêm Sơn cười nói Chuyện đó là bình thường mà Tôi nghe Lạ Lục nói cô Lâm đây không sợ đối mặt với nguy hiểm Lâm Mai cười cười Nghiêm Sơn nhướng mày Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô cười nói Thật đấy Lạ Lục tuy nhìn không giống người có thể phun ra ngà voi Nhưng lời nói không sợ nguy hiểm Thật là nguyên văn của cậu ta đó Lục Thanh lên tiếng Đồng chí Nghiêm Sơn, lo trà án đi Đừng có lạc đề Rồi rồi, trà án, trà ăn. Cả ngày hôm qua, cô Lâm đều ở sân vận động sao? Đúng vậy, từ 9 giờ sáng đến xế chiều là tôi phát hiện cây túi, ngoại trừ nửa tiếng ăn cơm trưa thì vẫn luôn ở đây. Cô có chú ý đến người nào có vẻ khẳng nghi không, hoặc là có người lạ nào đến gần khán đài chẳng hạn. Lâm Mai liếc nhìn Lục Thanh, thầm nghĩ cô còn chú ý người nào khác được chứ, cả ngày hôm qua cô chỉ chú ý mỗi anh mà thôi. Không có, do tính chất công việc đòi hỏi sự tập trung nên tôi không để ý nhiều đến xung quanh. Nghiêm Sơn không hỏi ra được tin tức nào đáng giá, cũng điền thôi. Nếu như cô Lâm nhớ đến cái gì, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Nói rồi, anh lật ra trang cuối của quyến sổ, viết một giãi số, sau đó sẽ ra đưa cho Lâm Mai. Được, tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra. Nghiêm Sơn vỗ vỗ vai Lục Thanh. Đi thôi lão Lục, tôi mời cậu ăn cơm. Lục Thanh nhìn Lâm Mai. Chờ tôi một chút, tôi muốn nói riêng với cô Lâm vài câu. Ok, tôi ra ngoài đợi cậu. Nhiêm Sơn đi rồi Lục Thanh cúi đầu nhìn Lâm Mai Vừa rồi cô ý sao Vẻ mặt Lâm Mai vô tội Gì chứ, nguyên măn người ta nói như vậy Tôi cũng không thể tùy xuyên tạc Sao vậy, khen anh đẹp trai cũng không được à Có gì thú vị Không thú vị thì anh thái độ với tôi làm gì Hai người đều có vẻ tức giận Nếu tiếp tục nói chuyện Sợ rằng sẽ lao vào choảng nhau cũng không chừng Bèn đồng thời cùng nhau im lặng Cái người cao 1m88 trước đây Luôn lười biếng, không đứng thẳng Hiện giờ tấm lưng cao ngất, thẳng như sắc thép, dường như cao hơn so với trong trí nhớ. Vẫn làn da dám nắng, đầu đinh, nhưng đường nét càng thêm cường tráng. Xương chân mày và đôi mắt vẫn sâu, khi nhìn vào dường như có thể thấy được biển sâu sóng to. Trước đây, miệng lưỡi sắc bén như đau, hiện tại trầm ổn như núi. Điều không thay đổi chính là anh vừa mở miệng đã chọc cô nổi khùng. Cô là một người rất dễ giận, nếu cô thật sự bị kích động cũng không quan tâm cái gì cũng đều có thể nói. Ngày chia tay hôm đó, hai người không biết lựa lời nói, quả thực đã nói hết những lời khó nghe nhất trong cuộc đời. Có một số thứ, bây giờ vẫn luôn nghĩ về nó. Lâm Mai lặng lặng thở dài đổ chủ đề. Vẫn chưa bắt được người đặt bom giả sao? Ừ, dường như anh đang tính toán. Có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ làm lên trước tiên, không để người bị thương đâu. Anh đừng có xuyên tạc ý của tôi. Lâm Mai cao mày. Cô muốn nói gì đó tình cảm hơn nhưng cũng không nói ra miệng được. Anh cẩn thận đó. Lục Thanh cúi đầu nhìn cô nhưng cô lại cúi đầu tránh ra. Tôi còn có việc, đi trước. Sau đó cũng không nhìn anh từ bên cạnh đi vòng qua hướng về phía ánh mặt trời chói trang đi xa. Nghiêm Sơn đợi một lát mới quay đầu nhìn lại. Lục Thanh vẫn đứng đó nhìn thẳng về phía trước bèn tiến lên, cười hì hì dùng cùi chỏ đánh anh một cái. Lão Lục Vẫn còn cảm giác đúng không Lục Thành hơi nheo mắt Ánh mắt sắc bén giống như một con báo Khóa chặt con mồi Nhìn chăm chăm lối vào ở cửa hông sân vận động Cảnh sát nghiêm tôi có một ý tưởng Tới đây là kết thúc tập 1 của bộ truyện này rồi. Chúng ta cũng tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thi yêu, yêu cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, sau đó like share video để ủng hộ cho Vị Hy. Bấm vào nút đăng ký subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.